Cảm ơn mẹ. Khi bạn lên 1, mẹ chăm sóc bú mớm cho bạn. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách quấy khóc suốt đêm. Khi bạn lên 2, mẹ dạy bạn chập chững tập đi. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách chạy thật xa khi mẹ gọi. Bạn lên 3, mẹ sửa soạn cho bạn những bữa ăn ngon với tất cả lòng yêu thương. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách hất tung thức ăn xuống sàn. Bạn được 4 tuổi, mẹ cho bạn những mẫu bút chì Bạn cảm ơn mẹ bằng cách tô vẽ lung tung lên bàn ăn. Bạn được 5 tuổi, mẹ mặc cho bạn thật đẹp để đi nghỉ. Bạn cảm ơn bằng cách rơi tãm vào vũng nước bẩn. Khi bạn được 6 tuổi, mẹ dẫn bạn đến trường. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào toáng lên, không đi. Không đi. Khi bạn được 7 tuổi, mẹ mua cho bạn một quả bóng. Bạn cảm ơn bằng cách ném nó vào cửa kính nhà bên. Khi bạn 8 tuổi, Mẹ cho bạn một que kem. Bạn cảm ơn bằng cách để kem dây bẩn đầy váy áo. Khi bạn 9 tuổi, mẹ cho bạn học đàn piano. Bạn cảm ơn bằng cách chẳng khi nào màng đến việc luyện tập. Khi bạn tròn 10 tuổi, mẹ luôn mang bạn theo cùng từ sân chơi thể thao đến những bữa tiệc sinh nhật. Bạn cảm ơn bằng cách nhảy ra khỏi xe chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại bao giờ. Khi bạn 11 tuổi, mẹ dẫn bạn và cả bạn bè đi xem phim. Bạn cảm ơn bằng cách đòi ngồi ở dãy ghế khác. Khi bạn 12, mẹ khuyến cáo bạn không được xem một vài chương trình truyền hình. Bạn cảm ơn bằng cách chờ cho mẹ đi khỏi là xem cho thỏa thích. Khi bạn 13, mẹ muốn tự cắt tóc cho bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng mẹ không khéo tay gì cả. Khi bạn 14, mẹ cho bạn được đi cắm trại hè cả tháng dài. Bạn cảm ơn bằng cách quên không viết cho mẹ một dòng nào. Khi bạn 15 Mẹ chỉ mong được ôm con khi từ sở làm trở về. Bạn cảm ơn bằng cách luôn khóa cửa phòng riêng yên ỉm. Khi bạn 16, mẹ dạy bạn lái xe. Bạn cảm ơn bằng cách dành lấy xe mỗi khi có dịp. Khi bạn 17, mẹ đang chờ một cuộc gọi quan trọng. Bạn cảm ơn bằng cách gọi phôn cho bạn bè suốt tối. Khi bạn 18, mẹ sung sướng reo to ở lễ tốt nghiệp trung học của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách mãi vui chơi với bè bạn đến tận sáng hôm sau mới trở về. Khi bạn 19, mẹ trả tiền học phí cho bạn, chở bạn đến tận trường đại học, mang vác dõi sách cho bạn đến tận ký túc xá. Bạn cảm ơn bằng cách chào mẹ tích bên ngoài cổng để khỏi phải xấu hổ trước bạn bè. Khi bạn đã 20, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa? Bạn cảm ơn bằng cách trả lời, đó không phải là việc của mẹ. Khi bạn 21, mẹ dò hỏi bạn có để ý đến ai chưa? Mẹ gợi ý một vài nghề nghiệp chuẩn bị cho tương lai. Bạn cảm ơn bằng cách đáp lại rằng, con không muốn làm nghề giống mẹ. Khi bạn 22 tuổi, mẹ ôm chặt bạn trong lễ tốt nghiệp đại học. Bạn cảm ơn bằng cách hỏi xem mẹ có thể thưởng bạn một chuyến du lịch châu Âu. Khi bạn 23, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Bạn cảm ơn bằng cách nói với bạn bè chúng thật xấu xí. Khi bạn 24, mẹ sắm sanh vật dụng cho căn hộ riêng của bạn. Mẹ gặp mặt người bạn đời tương lai của bạn và hỏi han bạn về kế hoạch mai sau. Bạn cảm ơn bằng cách nỗi táo rền rĩ, thôi mà, mẹ, xin mẹ. Khi bạn 25, mẹ giúp bạn trang trải chi phí tiệc cưới và mẹ vừa khóc vừa nói rằng mẹ yêu bạn biết chừng nào. Bạn cảm ơn bằng cách đi hưởng tuần trăng mật một vòng đất nước. Khi bạn đã 30, mẹ gọi điện cho bạn để khuyên bảo về chuyện con cái. Bạn cảm ơn bằng cách trả lời Thời nay mọi việc đã khác xưa. Khi bạn 40, mẹ gọi điện cho bạn để nhắc nhở sinh nhật của một người họ hàng. Bạn cảm ơn bằng cách nói rằng bạn đang bận rộn ghê lắm. Khi bạn 50, mẹ cảm thấy tuổi già cần được sự chăm nom của con cái. Bạn cảm ơn bằng cách đọc cho mẹ nghe về gánh nặng cha mẹ già đối với con cái như thế nào. Và rồi, một ngày, mẹ đi xa. Và mọi điều bạn chưa kịp làm như một cái gì thật khủng khiếp dội vào tim bạn. Nếu mẹ vẫn còn, đừng bao giờ quên yêu mẹ hơn bao giờ hết. Nếu mẹ không còn nữa, hãy luôn nhớ đến tình yêu vô điều kiện của mẹ và hãy mãi khắc ghi. Hãy luôn kính yêu mẹ, bởi vì chúng ta chỉ có duy nhất mẹ trong đời.